Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nàng ngây ngốc một chút Thậm chí quên mất phải dê rời tầm mắt đi Ba ngày qua Nàng cũng cứ tưởng ở trên giường đã chết qua vài lần hơn nữa Không những ở trên giường mà ngay cả ở Làm sao nó có thể nói đây Nàng tóm lặn là kế tiếp Hấp dẫn của nàng đã đại thành công Sau khi vượt qua giới tuyến Nàng mới phát hiện ra về mặt lạnh lùng kia Chẳng qua là để tự vệ Hán thật ra rất là nhiệt tình Từ sau khi đem nàng ăn, nam nhân này không còn vẻ nghiêm khắc, đối với nàng rất là cương chiều, nàng nêu chăm sóc nàng chô đáo. Thậm chí hắn còn cho phép nàng đi ra khỏi nơi ẩn thân giữa rừng núi, mang theo nàng tham gia vào cuộc bán đấu giá, thực hiện yêu cầu của nàng, cho nàng nhìn vật phẩm đấu giá. Hắc kể khắc dẫn nàng vào tầng cao nhất của nhà hàng, cho nàng quan sát sự phát triển của nơi đây. Hắn tân tủ mạnh mẽ, coi như mang theo bên cạnh mình một nữ nhân nhu nhược, Cũng có thể liên xào mà né tránh thiết bị theo dõi. Nàng lo lắng sao? Hắn ôm lấy nàng, thành âm trầm thấp vang lên nhẹ nhàng hỏi thăm. an kỳ gật đầu, thu hồi tầm mắt, dựa vào trong lòng ngực của hắn, để mặn cho hắn ôm mình, hướng hành lang chọn một nơi khác đi tới. Mà dù chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng ta rất là lo lắng về nàng. Nữ nhân kia tên là Hoa Tuệ, ở vòng đấu giá có tên gọi là đồ Ê Tệ, Thế Tử. Làm sao nàng có thể không quan tâm đến một chút được chứ? bất quá đồ tệ, cũng thật sự là giữ kiến bí mật về gia đình. Khi nào cưới người kia làm vợ, nàng như thế nào lại không biết chứ? Hắc kẹt khắc cuối đầu hôn lên cổ của nàng. Không nên lo lắng, nam nhân của nàng cũng không phải là người bình thường. Sẽ không để cho người nào làm thương tổn tới nàng được phần đâu. Bàn tay lưu luyến ở trên cổ trắng như tuyết của nàng, vén một vài sợi tóc đen nhánh ra phía sau tay của nàng. Tầm tư thâm trầm, đôi mắt màu xanh lam như là thủy tinh lạnh như băng. Chỉ khi nào nàng nhìn vào đôi mắt đó, thì nó mới trở nên ấm áp. bất luận không ở chung một chỗ với nàng, nhưng tầm mắt nhìn hắn, mà xem cơ mặt tuấn tú của hắn càng lúc càng tiến lại cắt cao. Hắc kệt khắc. Tiếng nói thanh thúy vang lên, và mất công gian yên lặng. Một thân ảnh màu xanh lạnh nhạt chậm chậm đi tới. An kỳ cắn cắn môi, ở trong lòng lặng lẽ thở dài. Ai, cô gái nhỏ này, thật là chọn không đúng thời điểm nha. Có chuyện gì đó không đúng. Bốn phía giống như có một tấm lưới chậm chạp bược chặt, mà hắn chính là một con mồi đang nằm ở trong lưới đợi để, để làm thịt. Xem ra cái lưới này rất là kiến đáo, cô hồ không có một chút sơ hờ nào. Hắn không có cách nào hiểu rõ nội tình, chỉ cảm nhận thấy có một nhân vật thần bí, đang ẩn thân trong bóng tối, nhìn về hắn để mà mỉm cười. Người tựa trên lồng ngực hắn có động tính, Nàng ánh mắt buồn ngủ ngẩng đầu lên mờ mịt nhìn hắn một cái rồi lại cục xuống. Hắn vào rối tóc của nàng, trong mắt màu xanh lam hiện lên tình cảm nồng cháy. Nàng khẽ cật đầu nhưng mắt vẫn nhắm lại. Ta còn muốn ngủ. Nàng lầm bầm nói, bàn tay nhỏ trên ngực của hắn vuốt vuốt, cực kỳ yêu thương cơ thể cùng hơi thở nóng bỏng của hắn. Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, ngón cái kẽ vuốt má phấn. Tại sao lại buồn ngủ như thế chứ? Ban ngày nàng ngủ được rất là nhiều, thỉnh thoảng bị hắn đánh thức, mới nở tỉnh nửa mê để dậy dùng cơm, tiếp theo lại ngã xuống người mà tiếp tục ngủ. Hắn mày rậm nhăn lại hoài nghi nàng có hay không là bị bệnh. Đại khái là ngủ không ngon. Nàng cũng không có ngẩng đầu, trên mặt đỏ ửng. Người này lại còn dám nói sao? Hắn buổi tối cơ hồ là không cho nàng ngủ nhá. Hôm nay là tới để tham gia tiệc cưới, nhưng vừa đến khách sạn nàng đã kêu cảm thấy mệt mỏi, trong người lại không được khỏe, ánh mắt cơ hồ không mở xa được. Lý An liên lạc với nhà trai Lập tức chuẩn bị phòng cao cấp để hai người vào nghỉ ngay. Bữa tiệc cưới này Vốn là hấp tiệc khắc không muốn tham gia Nhưng bởi vì ăn kỳ Nên nguyện ý đến đây một chuyến Sau gì về Thì nghỉ ngơi thật là tốt đi Hắn nhằn nhặt, nhặt nói rồi đứng dậy mặc quần áo vào Không thể về ngay bây giờ sao Nàng có người vào trong chân bông Vì tiếng nhiệt độ của hắn Nên cảm thấy có một chút lạnh lẽo Ta phải tận mắt nhìn thấy mặt của cô dâu Hắn kệ khắc ngồi ở trên mép giường Vốt vè mái tóc đen dài của nàng Ngối quan nghiêm khắc giờ này trở nên thật là nhu hòa Có tin tức truyền ra Cô dâu là con gái nuôi của tập đoàn tuyệt thế Hòa nhăn hoan Nhắc tới tuyệt thế Thì bà phai mảnh thành của người co rớm lại Nàng hôn nhỏ một tiếng mở trường hai mắt Nàng ta không phải là đã Hắn kể khắc cật đầu Đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ép vào trong lồng ngực của mình Cho nên ta phải đi xác nhận thứ nhất họa nhã hoàn có phải thật hay không đạt chơi chết thứ hai kia cũng có thể thấy được đây chính là quỷ kế của thượng quan mỹ hắn nhanh chóng hôn lên nghe chuyện hot nhất tại đọc